các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. khóc năm cung kính hiên ôm chặt cô hôn cô thật sâu giọng nói khàn khàn thiên tuyết đừng khóc anh đưa tay lau nước mắt trên mặt cô chống đỡ chắp mũi đến đỏ au của cô giọng trầm thấp phát ra từ trong lồng ngực em biết anh có bao nhiêu vui mừng anh nhớ em hận anh nhất định là em rất hận anh hận đến mức muốn giết chết anh tại sao em đột nhiên muốn gả cho anh Là tình uyển chấn động Lúc này mới nhận thấy Mình bỏ quên điểm này Nhất định biểu hiện của cô cùng giữ thiên tuyết tranh lệch quả lớn Trong lúc lòng cô run sợ Giọng nói trầm thấp của Nam công kỷ hiên vang lên bên tai lần nữa Chỉ có điều không có vấn đề gì Thiên tuyết em muốn cái gì cũng được Đó là anh nợ em Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô ánh sao trần đầy trong đêm tối Cho cô cam kết nóng bỏng cam nhất Chỉ cần em muốn Bất cứ cái gì anh cũng đều cho em Một giọt nước mắt nặng nề rơi xuống là tình huyền đã không còn rõ ràng lắm nước mắt đó là của mình hay là của anh. Bóng đêm mông lung, cô đối xử với chính mình như thế, quả thực là sau lăng trì còn đau đớn hành hạ hơn. Là tình huyền gắt gao, bịt kín lỗ tai, không muốn nghe gì nữa. Dù người đàn ông này ôm mình nói chuyện như thế nào, cô cũng không muốn nghe nữa. Đây không phải nói cho cô nghe, đều không phải. Nước mắt liên tục rơi xuống, trong đêm ấm áp đầu tiên là tình huyền lại rơi đầy mặt. Một đêm nặng trĩu cứ trôi qua như thế Dầm dầm, dầm dầm dầm Sáng sớm, cửa phòng sách đã bị gõ đến rung trời Mới vừa luyện quyền xong trở về phòng sách luyện chữ Năm cung ngạo lạnh lùng ngước mắt lên Thật không biết là người nào có gan lớn như vậy Sáng sớm đã dám tới đây làm ẩm vĩ Ba, mở cửa, con là Dạ Hy Con không phải tới quấy rối. Ba, con có việc gấp Năm cung Dạ Hi dắt con gái nhỏ của mình gõ cửa thật mạnh Đẩy đẩy trình năn y mau kêu ông ngoại mở cửa ông ngoại mở cửa giọng trình lăng y non nớt kêu lên ánh mắt trong veo như nước nhìn mẹ nằm cùng ngạo cao mày đi tới mở cửa phòng sách ra lăn tăn cái gì đôi mắt chim ưng quét qua đứa con gái không có tiền đồ của mình cả người năm công ngạo tản mát ra khi phách thuận thế khiến năm công dạ hy cứng đờ đứng ở cửa sợ tới mức run rẩy vừa định nói gì đó lại nuốt trở vào trong bụng ba Tối qua, chị Tình Uyển qua đêm ở nhà chúng ta, ở trong phòng anh trai. Nam Cung Dạ Hy không để ý tới con gái nhỏ đang ở đây, đã gấp gáp hò hét, ánh mắt sáng ngời, sự hưng vấn. Mí mắt Nam Cung ngạo, nặng nề, nhảy lên. Đôi mắt chim ưng quét về phía Nam Cung Dạ Hy, giọng nói trầm thấp cùng hậu vang lên. Không biết lớn nhỏ. Nam Cung Dạ Hy chấn động đến run một cái, không biết mình đã làm sai điều gì. Chờ mắt nhìn người trai nghiêm nghị của mình, vội vàng, im bặt. Nhưng mấy người giúp tiệc ngoài cửa Lại xì xào bàn tán Bàn luận xôn xao Nam Công Dạ Hy ngẩn đầu lên Cho rằng mình làm đúng Thấy rất hãnh diện Ừ, người phụ nữ dự thi tuyết kia Trở về thì thế nào Rõ ràng, chị tình huyền đã thật sự Cùng anh trai Thế nhưng, lúc này Nam Công Ngạo không có lạc quan như vậy Chân mày nhíu rất chặt Suy nghĩ một chút, rồi nói Trước tiên, đừng nói chuyện này ra ngoài Con đó, sáng sớm khá miệng kêu loạn cái gì Gã cũng gã ra ngoài còn ngày này, ngày ngày chạy về làm cái gì? Nam cung dạ hi cãi kinh hẹn như ớt ức, giọng nói trầm thấp của ba khiến cô ta cảm thấy hình như mình thật sự làm sai chuyện động chờ gì đó. Nhưng rốt cuộc, cô ta đã làm sai điều gì nha? Cũng là vợ chồng chưa cưới 5 năm rồi, xảy ra trước chuyện đó thì như thế nào? Năm cung ngạo càng thêm phiền muộn đi đến trước mặt Trình Lan Y, nhìn mặt mũi đưa bé mềm mại trước mắt trong đầu thoáng qua khuôn mặt giống nam công tỉnh Hiên khi bé như lúc nụ tâm khẽ nhúc nhích tay xếp chặt gậy đi ra ngoài mà giờ khắc này trong phòng ngủ trên lầu hai đầu đau muốn nứt ra nam công tỉnh Hiên mới vừa tỉnh lại lúc này anh phải thừa nhận chấn động mà còn kinh ngạc bên trong cái mềm mỏng thân thể la tình uyển trắng đói trơn mịn như một mũi thần rúc vào trong người anh đang ngủ say sưa bởi vì động tác của anh cũng chậm chậm tỉnh lại trong nháy mắt trên mặt lộ ra sắc đỏ hồng là tình nguyện kéo mềm qua ngồi dậy vớt xuôi mái tóc của mình một chút anh thức dậy chấn động trong lòng nằm cùng tình nhiên vượt qua tưởng tượng của chính mình Sốc mềm lên không có mảy may ôn tồn hay tham luyến cảnh đẹp bên trong dùng khăn tắm qua loa vây quanh ngựa thân dưới đôi mắt trong suốt rét lạnh cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại tối hôm qua nghĩ tới tối hôm qua đầu liền đau muốn chết Nam công tình hiên đi vào phòng tắm, cực lực tắm rửa một chút. Trong lúc hoảng hốt, anh chỉ nhớ rõ là tình quyền áp sát thân thể vào mình, còn có một câu kia, "Ái thần new sky có bỏ thêm một Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net